Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hay là phong biển đó có mặt ở đấy Hắn ta biết mọi chuyện Ông rất bực mình Hết đối phó với ma Bây giờ đối phó với người Ý đồ của người biết Hai ông hay giúp ông Chỉ biết mấy tháng nay khách sạn có ma Nên người không dám tử Ông cảm thấy buồn bã vô cùng Chỉ có hai anh em từ ngày mẹ ông mất Mỗi người mất ngả việc cái khách sạn chết tiệt này Mà mẹ ông mới ngã bệnh Vì nó mà con ông sợ chết khiếp Và ông buồn giàu bởi bản thân ông có vui vẻ gì đâu Kinh doanh ngày càng y hợp Dư luận xôn xào không tốt về gia đình Tuổi già mà ông cảm thấy không yên chút nào Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly Hãy nhấn đăng ký kênh